Trường phía trước có cái tiểu căn cứ đoàn người thu thập xong một lần nữa xuất phát nghĩ đến tối hôm qua quý mặc nôn luôn luôn canh giữ ở bên người nàng không có nghỉ ngơi thời khinh khinh liền đẻ nặng hắn nằm ở phòng trong xe trên giường ta cùng ngươi ngủ một lát chờ tỉnh ngủ lại đi đánh tăng thi ân tuy là câu hỏi nhưng thời khinh khinh thái độ trùng tràn ngập không tha cự tuyệt quý mặc nôn thỏa hiệp làm bộ mở ra hai tay thời khinh khinh cắn môi nhìn đến hắn đáy mắt mỏi mệt thuận theo nằm đi qua bên người nam nhân thực quy củ không có mạo phạm động tác thậm chí ôm hảo nàng tìm cái thoải mái tư thế nhắm mắt lại liền ngủ đi như thế này phiên nhưng là nhường thân thể buộc chặt thời khinh khinh trầm t ĩ n h lại chừ bỏ vài năm trước đêm hôm đó nàng còn chưa cùng nam nhân cùng nhau ngủ qua cho nên khẩn trương là không thể tránh được có lẽ là hắn ôm ấp rất ấm áp thời khinh khinh nhưng lại đ ã khởi ha khiếm nhi rất nhanh liền đang ngủ mười ngày sau quý mặc nôn đợi nhân tìm một chỗ dừng lại vài ngày nay nhân thời khinh khinh ngày đó mang theo đại gia cùng nhau nghiên cứu và thảo luận đại gia đều có rất nhiều tâm đắc có một số người nguyên bản hẳn là thăng cấp nhưng ở thời khinh khinh thăng cấp kinh nghiệm hạ lựa chọn áp chế hiện tại tìm một chỗ dừng lại một phương diện là phong quản gia đợi nhân muốn sửa sang lại hạ tính toán thăng cấp về phương diện khác chính là quý mặc nôn đụng đến đột phá tiên thiên tiến vào hoàng linh cảnh cảnh giới cơ hội nhu phải nhanh một chút bế quan tin tức này trong trái tim huyền không yên thời khinh khinh thả l ò n g rất nhiều chỉ cần quý mặc ngôn thăng cấp hoàng lính cảnh kia đối mặt ngũ giai t ă n g thi cũng có thể nhiều chút ứng đối n ắ m c h ắ c đội trưởng phía trước có cái tiểu căn cứ ta đã cùng bọn họ can thiệp qua cần cung cấp một ít vật tư tài năng đi vào diêm hy là tinh thần hệ dị năng thời khinh khinh ngày đó trong lời nói cũng nhường hắn được lợi không phải là ít nguyên bản hắn tinh thần hệ dị năng có thể do đường thậm chí thao túng mấy chỉ đê giai tăng thi đường phương diện đều đỉnh gân gà nhưng dựa theo thời khinh khinh ngày đó nói hắn đem tinh thần lực ngưng thô chút trải qua sờ s o ạ n sau hắn đã có thể phát ra tinh thần nhận có thể thiết điệu tăng thi cùng tăng thi trong đầu tinh hạch liên hệ phát hiện này quả nhiên là kinh hỷ không thôi tuy rằng chỉ có thể ứng đối đê giai tăng thi thậm chí dùng qua một hai lần sau dị năng liền tiêu tán hoàn nhưng này có thể là cái đòn sát thủ a ở gặp được nguy hiểm khi có thể cứu chính mình một mạng cũng nói không chừng đâu lại chính là tinh thần lực dâu có thể tra xét thân thể bị thương tình huống còn có hay không bị tàng thi bị lây bệnh ở m ặ t thế phía trước hắn là một gã bác sĩ năng lực này có thể nói là vì hắn mang đến vĩ đại có ích về sau đồng bạn bị thương thậm chí lại chạy chữa tiết học có thể hiệu suất càng thêm nhanh làm cho người ta làm phẫu thuật đợi chút hiện tại diêm hy cảm giác thời gian cũng không đủ dùng hơn nữa chính như thời khinh khinh theo như lời mỗi một loại dị năng đều bác đại tinh thâm cụ thể có loại gì tác dụng còn cần sở soạn mà nhân loại lớn nhất ưu điểm không phải là t h a m dò sao trước kia sở dĩ không lo lắng này đó là vì cả ngày đối mặt mạ thế c h u n g nguy hiểm còn có người tâm lạnh bạc dĩ nhiên tinh bị l ự c tẫn hơn nữa bọn họ còn có càng trọng yếu hơn nhiệm vụ gam chiêu suy nghĩ chính là chạy đi đi lấy đến thượng cấp công đạo muốn bắt đến gì đó thời khinh khinh xuất hiện cùng nàng mang đến luận điểm cùng với dị năng sử dụng kinh nghiệm cùng thăng cấp khi kinh nghiệm cho bọn họ mà nói đều là không thể thiếu thả khó được dị năng năng lượng táo bạo hơn nữa bọn họ hấp thu tinh hoạch lực lượng cũng là táo bạo dần dần sẽ ảnh hưởng bọn họ tỉ khí chẳng sợ bình thường che giấu du cho trong lòng thế nào chỉ có chính mình biết ở thời khinh khinh nói ra những lời này sau bọn họ giống như là tìm được chính mình có thể làm việc bình thường một người khi cũng không lại miên man suy nghĩ mà là sờ soạng chính mình dị năng nhìn xem dị năng còn có thế nào tiềm lực tuy rằng một lần một lần sờ soạng khả năng sẽ rất dườm ra thả n h ả m chán nhưng có chuyện khả làm liền có thể rời đi lực chú ý đây là không thể tốt hơn sự tình không cvb lp l đấy không